Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo BK Tổng Tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Truyện được phát trên website truyện.mútpn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 250 Hằng Hằng, con quá khích rồi Từ kình vũ kéo tử Hằng vào trong phòng nói Cha đã nói với con rồi mà Âu dạ là một người rất nguy hiểm Con đừng có trơ chọc hắn lần nữa Tử Hằng cũng tự biết điều đó, vừa rồi, quả thật cậu bị dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh, mới chột dạ cúi đầu nói ra. Con nhìn không được, cha không nhìn thấy bộ dạng lúc đó của chú Âu dạ đâu, rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng lại cố áp chế tỏ ra vui vẻ. Con có một việc muốn nói với cha đây. Tử Hằng, con lại làm ra chuyện gì rồi? Nhà nghiêng từ phòng tắm đi ra. Hằng Hằng, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Đều là chuyện của người lớn Con là trẻ con Ngay cả mẹ còn không dám đụng vào âu dạ Tử Hằng vốn đã bị kinh hãi, Là bị ba mẹ mắng như vậy Nhất thời ấm ức không chịu được Lớn tiếng nói Con vì muốn giúp cha nên mới làm vậy Hơn nữa Chẳng lẽ con không thể làm được gì sao Vừa nghe Tử Hằng nói muốn giúp cha Trong lòng nhan nghiêng lại càng oán giận Kỳ thật về chuyện của Văn Vi Dù cô nói ra là không quan tâm Nhưng trong lòng vẫn có gợn tối Mà bây giờ lại tới chuyện của Âu Dạ Quả thật càng khiến cho cô lo lắng Cô đi qua ôm lấy Tử Hằng nói Tốt lắm Hằng Hằng Không phải mẹ giận con đâu Nhưng hứa với mẹ Từ nay về sau Không cần làm những chuyện như thế nữa Tử Hằng gật đầu Dạ được Con hứa với Tiểu Nghiên Từ nay không tìm chú Âu Dạ gây phiền toái nữa Cậu định kể chuyện mình đã chứng kiến đêm nay nhưng xem sát mặt cha mẹ cũng không quan tâm, quyết định để ngày mai sẽ nói với cha. Đã khuya rồi, nhanh lên giường ngủ nào. Nhàn nghiêng hôn lên trán con trai, không nhìn tư tình vũ mà kéo cậu bé đi ngủ. Tư tình vũ thở dài một tiếng, tâm tư nhan nghiêng, ít nhiều hắn có thể đoán được. Vậy nên những gì đã quyết định, hắn nhất định phải làm, mà phải làm nhanh hơn nữa. Đến lúc nửa đêm, hắn tỉnh lại, Nhưng chỉ thấy tử hằng ở bên cạnh Mà không thấy nhan nghiên đâu Mùa hè ở Paris vẫn hơi lạnh Rời khỏi giường Hắn có thể cảm nhận được hàng khí Ra khỏi phòng ngủ Hắn đi vào phòng khách Thấy nhan nghiên đang đứng trước cửa sổ ngẩn người Tư kình vũ đem áo khoác phủ lên người cô nói Muộn như vậy rồi Sao em lại không ngủ chứ Em ngủ không được Nhan nghiên tránh ra Để khỏi đụng vào hắn Thảo nào lại nhiều du khách đến Paris như vậy? Cảnh sát ở đây thật sự rất đẹp. Nhan Nghiên kiên nhẫn một chút thôi, không bao lâu nữa chúng ta có thể trở về nước rồi. Từ kình vũ bị động tác tránh né của cô làm tổn thương, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhan Nghiên, Nhưng lúc này, hắn còn cảm thấy mình không có cách nào. Anh xin lỗi, đã khiến cho em phải lo lắng. Từ khi nào, Chúng ta lại trở nên khắc khí như vậy chứ?" Nhàn Nghiên quay đầu nhìn hắn. "Kình Vũ, em biết là em không có tư cách nói anh, vì em cũng đã từng liều lĩnh mà báo thù. Nhưng âu dạ thật sự rất đáng sợ, cho dù anh có báo thù được thì cuối cùng cả hai bên đều sẽ bị hại, mà bây giờ Tử Hằng cũng muốn xông vào, con còn nhỏ như vậy đã phải đối mặt với chuyện rắc rối này, em thật sự rất sợ." Anh có biết không? Ngay từ đầu, anh đã nói sẽ bảo vệ tốt cho em và con mà. Từ kình vũ nắm lấy hai vai nhan nghiêng nói. Nhan nghiêng, hiện tại không phải là anh muốn hay không? Dù anh có dừng lại, thì Âu già cũng sẽ không chịu buông tay đâu. Ba năm nay, hắn ở tận nước Pháp xa xôi, mà có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ em muốn anh cả đời phải đề phòng hắn, lo lắng hắn sẽ lại làm sai chuyện gì? Mỗi ngày đều kinh hãi như thế mà sống Em cũng không muốn phải không Nhanh nghiêng trầm mặt Kình Vũ nói rất đúng Ba năm qua Âu dạ không buông tha Hiện tại hay về sau cũng không buông tha Như vậy chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ Vậy anh muốn thế nào Giết hắn sao Cầm súng một phát bắn chết hắn ư Như vậy thì quá dễ dàng cho hắn rồi Trong mắt Tư Kình Vũ hiện lên một tia ngoan độc, nhưng lập tức đã bị che giấu. Em không nên suy nghĩ bậy bạ, anh sẽ không làm như vậy đâu. Hết thảy cứ để cho anh lo, được không? Em chỉ thấy nơi này thật đáng sợ. Ngang nghiên rốt cuộc mềm nhũn dựa vào người của Tư Kình Vũ. Nơi này mọi thứ đều xa hoa tráng lệ, nhưng Kình Vũ à, em luôn cảm thấy so với địa ngục thì nơi này còn đáng sợ hơn. Tư kình Vũ vuốt má cô, hôn lên tráng cô nói, Không phải sợ, đã có anh ở đây, em chỉ cần nghĩ là chúng ta sắp được trở về rồi. Nhà nghiên tuy vẫn còn bất an, nhưng vẫn gật đầu, để Tư kình Vũ ôm về phòng ngủ. Ngày tiếp theo, Âu Dạ rất nhiệt tình, muốn dẫn Tư kình Vũ đến tập đoàn của hắn, để bàn chuyện hợp tác với Thao Thiết. Đồng thời còn giới thiệu cho Nhà Nhiên, nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Âu Dạ. Phải biết rằng, mảng thời trang của tập đoàn Âu Dạ là số một tại nước Pháp, nên chiêu mộ được rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Nhà nghiên phản ứng không quá nồng nhiệt, mà Tư Kinh Vũ lại rất thoải mái nhận lời. Cha, con cũng muốn đi nữa. Tử Hằng không chịu ở nhà một mình, trực giác mách bảo cậu sẽ có chuyện phát sinh, cậu đương nhiên muốn tham dự. Hằng Hằng, hôm nay con chơi cùng bà được không? Mạch Hoa Khắc nhìn Tử Hằng nói. Hôm nay bà sẽ đi du lịch trên sông, còn đến cả thành phố nữa đó. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon lắm. Chuyện được phát trên website tuyet.21vn.com. Tử Hằng nhất thời sững sờ, cậu quay ra nhìn cha. Thật ra cậu cũng không mấy hứng thú, định mở lời từ chối, thì nghe thấy giọng của Tư Kình Vũ. Tử Hằng xin nhờ cậy phu nhân vậy. Hằng hằng, con phải nghe lời phu nhân, biết không? Tử Hằng thấy cha nói vậy thì đành không tình nguyện gật đầu mà nhan nghiêng nhìn mọi chuyện diễn ra trong lòng lại thấy không yên vị phu nhân mạch hoa khắc này cũng không phải dễ trêu đùa sao hắn lại có thể yên tâm giao Tử Hằng cho bà ta chứ cơm nước xong xuôi, mọi người chuẩn bị xuất phát Tử Hằng ôm lấy cổ cha để cha ôm vào xe của mạch phu nhân tiểu quỷ này đột nhiên sớt ỉ lại Cái đầu nhỏ một mực dựa vào cổ Tư kình Vũ, cho đến khi ngồi hẳn vào xe. Tư kình Vũ hôm lên trán cậu một cái rồi nói, nhớ phải nghe lời phu nhân, biết chưa? Tâm trạng Tử Hằng dường như cũng đang rất vui, gật đầu thật mạnh, sau đó vẫy tay hẹn gặp lại với nhan nghiên. Nhan nghiên không khỏi có chút ghen tị. Tử Hằng và cha hình như càng ngày càng thông cận. Vừa rồi, Cô nhìn thấy hai cha con họ ghé tay nhau, nói cái gì đó, nhưng lại không nghe rõ. Chợt thấy chạnh lòng. Có việc gì không phải tử hằng đều nói với cô trước sao? Sau khi tử hằng đi, bọn họ mới ngồi lên xe của công ty Âu Dạ. Jess cũng ngồi chung xe luôn với họ. Trên đường đi, ba người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ. Nhàn nghiêng chỉ thỉnh thoảng đáp lời vài câu. Lúc xuống xe, green đã đang chờ sẵn trước cửa ra vào. Khi thấy Âu Dạ cùng Tư Kình Vũ cũng bước xuống, mặt hắn có chút biến sắc, nhưng vẫn nên đón bọn họ lên lầu. Âu Dạ trước tiên dẫn cô đến phòng trưng bày, giới thiệu với cô mấy nhà thiết kế nổi tiếng kia. Tư Kình Vũ cùng Âu Dạ cần bàn chuyện hợp tác của công ty, nên muốn lên lầu trước, nhàn nghiêng thật không đồng tình. Có lẽ lúc này, trong lòng đã xuất hiện tâm tưởng bài xích, nên có nghe thấy những tên tuổi rất nổi tiếng. Mà mình từng rất sùng bái Cô cũng không có lấy một chút cảm giác hưng phấn nào Buổi trưa chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm Lúc bước lên lầu Tư kình Vũ ghé tai cô nói Thả lỏng người đi Anh lên lầu trước đây Nhan nghiêng gật gật đầu Đưa mắt nhìn Tư kình Vũ cùng Âu Dạ rời đi Bởi cô là người do Tổng Tài Đích Thân giới thiệu Mấy nhà thiết kế kia cũng rất nhiệt tình tiếp đải cùng cô thảo luận về các quan điểm thiết kế, rồi những xu hướng đang thịnh hành ở pháp. Nhan Nghiên ngay từ đầu đã không quan tâm tới, nhưng vì là lĩnh vực mà mình cảm thấy hứng thú, nghe nhiều cũng thấy thú vị. Chẳng ngờ trò chuyện đến thẳng giữa trưa, bọn họ cũng mời Nhan Nghiên đi ăn, nhưng cô từ chối, cô còn phải đợi Tư Kình Vũ. Có điều Tư Kình Vũ cùng Âu Dạ đàm phán vui vẻ đến quên cả ăn trưa xong. Ai ngờ, cô vừa quay đầu thì đã nhìn thấy Jess tiến đến. Người này, nhà nghiên không có ấn tượng tốt, cảm giác luôn thấy kỳ lạ. Hắn là chú của Âu Dạ, nhưng trông thì chỉ giống anh trai Âu Dạ hơn. Mà trên mặt hắn lúc nào cũng có ý cười, như kiểu thân thiện, nhưng gặp vài lần sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Tước tiên sinh, chào ngài. Nhà nghiên lễ phép cúi đầu chào hắn, cô vốn muốn hỏi, Sao hắn lại tới đây Nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết Nên chỉ lễ phép cười Nhìn thần thái Có thể thấy cô đang rất vui Có phải không Jess rất thân thiện nhìn cô cười Giữ khoảng cách nhất định với cô rồi hỏi Tôi có thể được gọi tên cô không Cô gái xinh đẹp Đương nhiên là được chứ Nhàn nghiêng gật đầu Thật may là Jess cũng không đứng quá gần Để gây cho cô cảm giác bức bách trưa nay Tôi có thể mời cô ăn cơm không? Giọng nói của Jess không cao Hắn nhìn nhan nghiêng đang đề phòng Gương mặt vẫn lộ ra vẻ lịch sự Sắc mặt nhan nghiêng khẽ biến đi Cô không rõ vì sao mà Jess lại đi tìm mình Càng không nói đến chuyện mời đi ăn trưa Cô trả lời Thật xin lỗi tước sĩ tiên sinh Theo tôi thấy lúc sáng Âu giả tiên sinh có mời chúng ta cùng dùng bữa trưa rồi mà Chẳng lẽ cô không biết sao? Jess nhất thời bật cười nói ra, Nhà nghiên, có phải cô hiểu lầm gì không? Lúc sáng Âu Dạ có mời mọi người cùng ăn trưa, nhưng tôi biết tính nó, lúc này Âu Dạ còn đang bận họp nên mới tới trước tiếp cô. Nhà nghiên nghe hắn nói như vậy mới bình tĩnh. Hơn nữa, hắn nói cũng rất hợp lý, chỉ tại cô khẩn trương quá thành ra thất lễ. Cô nói, Là tôi thất lễ rồi, Kình Vũ vẫn đang họp cùng Âu Dạ tiên sinh hay sao? Họp gì mà lâu như vậy chứ Tôi gọi điện đến phòng tổng tài Thì nghe Rin nói như vậy Chi bằng chúng ta lên lầu xem Rồi mời bọn họ cùng đi ăn cơm luôn Có được không Vẻ mặt của Jack vẫn trút sau Bao dung dịu dàng Hơn nữa cũng không tiến lại gần Ánh mắt nhìn nhan nghiêng như trưởng bối Yêu quý vãng bối Nhan nghiêng gật gật đầu Ấn tượng về Jack cũng tốt lên không ít Âu dạ dẫu là một tên xấu xa thì chú của hắn vẫn còn là một người tốt, không hẳn cả gia tộc mạch hoa khắc đều là người xấu. Cô thật đa cảm, hay nghĩ lung tung quá rồi. Bọn họ lên lầu, lúc bước ra khỏi thang máy thì gặp phải Rin, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, hành lễ với Jess rồi nói, Âu tiên sinh và tư tiên sinh còn đang họp, tư sĩ tiên sinh và nhan nghiên tiểu thư đành ngồi chờ một lát vậy. Cho dù bận rộn đến mấy cũng phải ăn trưa chứ, Jess để nhan nghiêng đi lên trước. Chẳng lẽ chú nó đích thân mời nó ăn cơm, mà nó cũng không nể mặt sao? Rin không nói gì thêm nữa, chỉ liếc nhìn Jess, rồi bước vào thang máy đi xuống. Hết chương 250, chuyện được phát trên website truyện.com